Trình Dực Lâm hâm mộ đến đổ thì chút nữa, bỏ hết công việc trong tay mà đi theo. Cậu không đi được liền giao nhiệm vụ cho Cao Đông là phải gọi La Bang theo. Cao Đông và La Bang lần trước thiếu chút nữa có chuyện, hắn cố gắng để hai người ở cạnh nhau một mình. Hắn biết mình đúng là không thể khống chế chứ những người hơn tuổi. Nhưng Trình Dực Lâm lại đòi Cao Đông phải dẫn La Bang theo, nói là tránh để Cao Đông bị Ninh Lăng, Trương Hoa gẹo nguyệt. Câu này làm Cao Đông không biết nói gì để không phải là mang củi đi cứu hỏa sao, vốn không có lửa lại ôm một đống củi tới không chừng sẽ cháy to. Ando tháng 8 có thể nó là không phải để đi chơi, vừa ra ngoài cửa là nóng ẩm ướt, không khí lại buồn bực làm người ta dễ cảm. Nếu có thể về Hoa Lâm hưởng thụ suối nước lạnh đúng là rất thoải mái. Khi Vương Lệ Quyên thấy một chiếc xe buýt nhìn khá lạ dừng trước mặt mình, cô còn không đoán ra là cao đồng lái. Thấy cao đồng hạ cửa kính xuống với vẻ tay Cùng mới có phản ứng lên xe. Hai người hẹn đến Ninh Lăng, bên đó cũng đã hẹn Vũ Liên Hương, Giản Hồng, Vương Lệ Mai, đôi mọi người tới Hoa Lâm chơi 2 ngày. Vương Lệ Quyên bước lên xe liền ném ba lô ra sau, cô điều chỉnh vị trí mà dựa lưng. "Ừm, hôm nay tôi được hưởng tụ đãi ngộ cấp quốc gia, cán bộ cấp phó giám đốc sở làm lái xe cho tôi, đáng để ăn mừng thị trường cao, tôi nghỉ một chút đến chỗ nghỉ ngài gọi tôi là được." Cả đồng giờ khóc giờ cười. Chị không biết lái xe đường dài đất mệt sao Cho dù chị không muốn chia sẻ Thì không phải nói chuyện với tôi Để tôi đỡ ngủ tiếp đi Thành một xe hai mảng Cảnh sát giao thông mà đến xem miệng trường Thấy hai xác không làm ầm sao Không chừng hoài cánh đã xôn xao Rằng phó thị trường và chủ tịch quận quần áo không chỉnh tề chết trong xe Tôi nhớ hình như đã có chuyện như vậy rồi Vương Lệ Quyền nghe vậy Không gọi nóng mặt vì lời quạ đen của Cao Đông Thị trường cao Có ai nói như ngài chứ Người ta chẳng qua là đi nhờ xe của Ngài Vĩ Ninh Lăng thăm em gái Đâu có đến mức như Ngài Đúng là miệng quả đen Cái này tôi chỉ nói là mọi người thêm mắm thêm muối thôi mà Chính ý xem Nếu có tai nạn thì nhất định sẽ kéo chúng ta ra Hơn nữa chị và tôi ăn mặc ít vài Đổi kéo mạnh thì quần áo không chỉnh tê là bình thường Cả đồng một bên lái xe với chiếu chọc chỗ đỡ mệt Được rồi thị trường cao Tôi coi như phục Ngài Ngài đúng là không kinh kỵ và sợ gì cả Vương Lệ Quyền oan trách nói Lẽ xe thì phải cầu may mắn chứ Sao phải kiên kỵ chứ Chỉ không phải đồng viên sao Vậy mà tin chuyện đó ư Không phải vấn đề tin hay không Ngài không phạm vào kiên kỵ không được sao Đây là vấn đề tâm lý thôi Vương Lệ Quyền cười cười Mở một hộp ô mai rồi do dừa một chút Đưa lên miệng Cao đồng Cao đồng gần ra đôi không khách khí Cúi đầu dùng môi nhậm quả ô mai Trong tay Vương Lệ Quyền Cô chẳng khung chạm vào tay, nhưng mùi hương vẫn làm Cao Đông động lòng. Có lẽ cảm thấy không khí hơi mập mờ, đến Vương Lệ Quyên nhìn ra ngoài. Chuẩn áo tang về cơ bản đã xác định, Bí thư Khuông có chút không vui, chẳng qua y cũng không đó là ngay ở trong rắc cái chuyện. Tôi gây chuyện gì? Tôi chỉ là phản ánh cái nhìn của mình mà thôi. Hội nghị thường ủy là hội nghị mở đối với tất cả mọi người, tôi còn sợ ai chứ?" Cao Đông cười nói. Y có biết tại không cũng không có ý nghĩa với tôi. Tôi đắc tội người đâu có ít Ngài đương nhiên không sợ đuôi Nhưng tôi sợ Vương Lệ Khuyên nói xong mới thấy lời này bị lỗi Không phải là sợ Mà là lo quan hệ căng cứng quá Sẽ không tiện chuyển khai công việc Làm nữ cán bộ thì Khi làm việc không được sợ đầu sợ đuôi Một nữ cán bộ lãnh đạo ở các phương diện Đều dễ bị nam cán bộ phân biệt Nếu chỉ không thể hiện sự khí phách Càng dễ bị lên án Cả đồng nhìn đường rồi nói Đương nhiên, có khi phách cũng phải dùng đúng chỗ mới được, không được lốm máng cầu thả, việc này chị phải nắm chắc." Vương Lệ Quyên khẽ gật đầu, cô phải thừa nhận Cao Đông nói có lý, tăng cường sử dụng nữa cán bộ, cố gắng để nữa cán bộ phát huy tốt năng lực, đó là khẩu hiệu nhưng thực hiện là rất khó khăn. "Lão Tăng rất cảm ơn ngài, ý nói với tôi lúc nào thích hợp sẽ đến gặp ngài." Một lúc lâu sau, Vương Lệ Quyên nói, "Được rồi, ý bây giờ làm Phó chủ tịch thường trực quận." Tôi là phó thị trường thường trực Lúc nào cũng có thể đến văn phòng tôi mà Không cần đặc biệt tới làm gì Chỉ biết tôi không thích mấy việc đó mà Nếu thế nợ tôi thì ghi lên đầu chị đi báo ý ủng hộ chị nhiều hơn trong công việc là được Vương Lệ Quyền cũng biết Cao Đông không thích sự khách sáo Cô nghe Vua Linh Hương nói Cao Đông là người hào sảng, Thậm chí đến mức mà người ta không thể tưởng tượng Vì một câu nói đùa Mà mua tặng một chiếc túi sách Pura Tặng Vua Linh Hương sau đó tặng vua Liên Hương cùng giàn hồng túi louis Nó là bạn từ Tokyo mang về. Mặc dù không đó giá cả, nhưng từ thân nhậu cũng biết, người làm công an lương không thể mua nổi. Mà Vương Lệ Mai cũng thường nói, khi Cao Đông làm bí thư quận ủy, đã yêu cầu bên dưới không được tặng quà. Thói quen này còn mang từ hoa lâm sang, nhất là phong bì thì tuyệt đối không nhận. Điều này nói đó, điều kiện kinh tế của Cao Đông rất thoải mái. Anh dùng đồ hàng hiệu thì không sao, nhưng tiện tay tặng bạn đồ hàng hiệu thì lại khác. Nhưng Cao Đông chưa kết hôn Mà theo lời Vương Liên Hương và Lệ Mai Thì bố mẹ Cao Đông là công nhân bình thường Chỉ là mấy người em của án Kinh doanh ở khu vực Duyên Hải Xem ra mấy người em rất có tiền Chẳng qua Cao Đông mới chưa đẩy 30 Với em của án bao tuổi Có thể kiếm được bao tiền Em án có tiền thì cũng không thể cung cấp cho án tiêu xài hoang phí mà Cao Đông làm Vương Lệ Quyên Rất có hiểu Lúc trước khi Lệ Mai làm cấp dưới của án cũng rất tò mò tương đương mình đến làm cấp dưới của án Thì sẽ hiểu rõ Nhưng càng quen thì trước người hắn lại càng có nhiều nghi vấn. Ngoài kính đề về tác phong làm việc và năng lực của hắn ra, Vương Lệ Quyên cũng rất tò mò về cuộc sống riêng của Cao Đông, Lệ Mai cũng loáng thoáng đề cập hắn có đồn đại về quan hệ nam nữ, nhưng lúc làm việc ở Tây Giang lại rất quy củ, cô đúng là muốn nhều đó về người này. Cao Đông không rõ Vương Lệ Quyên lại tò mò về mình nhiều như vậy. Hơn 2 tiếng sau, xe đã qua Vĩnh Lương, dập theo đường đi, rất nhiều xe tải xếp thành hàng dài cả đồng thậm chí có thể cảm nhận được sự phát triển của vĩnh lương đã ảnh hưởng đến hoàn cảnh sinh thái như thế nào cả nội thành toàn khói bụi vĩnh lương phát triển nhưng dẫn tới ô nhiễm làm cho tình ủy ủy ban nhân dân tỉnh cùng với thị ủy ủy ban vĩnh lương đã chú ý lần trước khi ứng đồng lưu đến kiểm tra công việc vĩnh lương đã nói tới việc này và phê bình rất nghiêm khắc theo tin tức thì ứng đồng lưu đã phê bình không kiêng lời với bí thư và thị trưởng vĩnh lương thậm chí có thể nói ra tức giận mắng to yêu cầu vĩnh Lương trong thời gian ngắn phải đưa ra phương án cải thiện hoàn cảnh tự nhiên phải có hiệu quả trước cuối năm nếu không tình ủy ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỏi đến phát triển kinh tế và ảnh hưởng đến hoàn cảnh tự nhiên là anh em xin đôi anh muốn phát triển kinh tế mà lại không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh là không thể dù anh phát triển ngành sản xuất nào thì nhất định sẽ mang tới mặt trái làm như thế nào giảm thiểu ảnh hưởng thì đó là phải xem trí tuệ chính trị và ánh mắt lâu dài của lãnh đạo địa phương bương Lệ Quyền thấy cả đồng khi nhìn nội thành Vĩnh Lương Thì ánh mắt có chút nuôi tiếc Thậm chí còn lắc đầu Thị trường cao Ngài hình như có ấn tượng không tốt với Vĩnh Lương Nhưng trong hội nghị kinh tế toàn thị xã Thì ngài lại khen Vĩnh Lương phát triển Không chỉ nói sai rồi Tôi khen tốc độ phát triển của Vĩnh Lương Nhưng lại phản cảm cách làm của bọn họ Chỉ nhìn hoàn cảnh Vĩnh Lương xem Cả không khí đầy cho bụi Tôi dám cam đoan đường từ An Đô đến Vĩnh Lương Thì sẽ không gặp nhiều bụi như ở đây Tào Đông Thảo giải nói: Muốn nắm chắc việc này là rất khó khăn, nhất là bây giờ chỉ nhắm vào số liệu GDP mà đánh giá một nơi làm tốt công việc hay không. Có thể nói, chúng nghĩa GDP là tiêu chuẩn đầu tiên xác định chính quyền địa phương, thậm chí là tiêu chuẩn duy nhất. Bây giờ đâu chẳng như vậy, ngành nhìn từ trung ương đến địa phương đó, nơi nào phát triển kinh tế nhanh nhất thì lãnh đạo ở đó dễ được đề bạt mà. Trung Quốc mất vài chục năm, bây giờ muốn tham gia quốc tế thì tôi thấy Gia nhập VFTO là sứ may muộn Mà một khi tham gia vào VFTO Thì nhất định phải tuân thủ quy định quốc tế Sẽ gặp hệ thống kinh tế nước ngoài tiến vào Nếu chúng ta không thể phát triển Mình thật nhanh Thì tình cảnh sau này sẽ càng bất lợi Mướng Lệ Quyền đầy cảm xúc nói Đúng là như vậy Nhưng chú trọng phát triển Thì cũng cần chú trọng bảo vệ hoàn cảnh Nước ta bây giờ đang trong giai đoạn Trước công nghiệp hóa Cũng chính là tiến vào giai đoạn công nghiệp nặng Ngành sản xuất từ nước ngoài đang tiến vào Trung Quốc theo quy mô lớn mà nước ta bởi vì từ trung ương đến địa phương đều có mức chú trọng phát triển kinh tế. Rất nhiều ngành sản xuất cùng công ty lạc hậu bị đào thải thậm chí phát triển đến mức độ nhất định các ngành hưởng đến hoàn cảnh. Mấy vấn đề này nếu không được coi trọng thì sẽ dẫn đến nguy cơ sinh tồn. Ngày sau muốn khôi phục sẽ phải trả cái giá đắt đắt. Cao đồng tăng cuối cùng đã trải qua nội thành Vĩnh Lương. Dọc theo quốc lộ 226 Là nơi tập trung nhiều công ty Nhà máy nhất Vĩnh Lương Xe mới đến thị trấn Hải Yến Cả đông liền thấy chiếc xe của Tăng Lệnh Thuần trước đây Giờ được chuyển sang cho Vương Lệ Mai đi Xe búc tới gần Nhưng do biển an đô nên Vương Lệ Mai không qua chú ý Lệ Mai lên xe Vương Lệ Quyền Hạ cửa kính xuống gọi em gái Vương Lệ Mai nhìn đối vui mừng ra mặt Thị trường cao Đã lâu không gặp không thấy ngài về chơi. Lệ mai đây không phải là tôi đã về sao? lên xe đi. chị của cô trên đường không ngừng oán giận tôi. trước khi đi không bố trí tốt cho chị. hay là sang ngoài khánh đi. cờ đồng châu chọc. sang ngoài châu làm tránh văn phòng ủy ban quận cho chị cô. thị trường cao có người nói như ngài không? vương lệ quyền yêu kiều nhìn cao đông. đi thôi nếu không vui ti sẽ suốt ruột. Vương Lệ Mai kích động quên mất nói chuyện với Lai Xe. "Thị trường cao, xe này là bên Hoài Khánh mới mua sao?" Vương Lệ Mai thấy xe thoải mái hơn xe mình nhiều, điều hòa cũng mạnh hơn. "Sao thế?" Cờ Đồng chỉ biết lời của Vương Lệ Mai có vấn đề. "Ha ha, Hoài Khánh đúng là giàu, Trình quyền thị gia một thời mua sáu xe bục đang thông dụng ở Thượng Hải." Lúc ấy làm cả từng zon sao, sau đó một số nơi cũng muốn làm theo thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã văn bản cấm việc lợi dụng tài chính mua xe đắt tiền. Việc này không phải do hoài khách người Đà sao? Vương Lệ Mai làm chính văn phòng Ủy ban quận Tây Giang, cũng lúc càng phát uy ở thị xã giao. Ngoài chủ tịch quận tông kiến có chút đáng ghét đà thì Vương Lệ Mai đúng là thích công việc này. Lệ Mai, em không biết sao, tuần này do thị trưởng cao làm đâu đó, lúc ấy thị trưởng cao nói Chấp bậc xe bốn bộ máy hoài khánh quá thấp Đầu đổi xe nhưng tài chính không có tiền Thị trường cao liền bố ngực nói Nếu công tác thu hồi nợ có hiệu quả tốt Thì sẽ đổi xe Kết quả công tác thu hồi nợ Do thị trường cao phụ trách làm rất tốt Muốn xác định mua mỗi nơi một xe Cuối cùng liền sang thành 6 xe mới làm mọi người tức giận Vương Lệ quyền thừa thế nói Chỉ nghe Bí Thư Trần Còn bị tình phê bình Cả đồng biết chuyện này Lục Anh muở về thì có chút không ổn, nên định để đó không đi, nhưng hắn lại nghĩ bộ đội thì cứ đi, kết quả không bao lâu tình biết. Nghe nói chủ tịch ứng có điểm danh phi bình hoài khánh, gây ảnh hưởng không tốt. Các đồng nghe Trưởng ban thư ký Tiêu Triều nói ra chuyện này có lẽ là thật. Ở chuyện này Trần Anh Lộc Kha khí vách, dám can đảm nhận trách nhiệm. Được rồi, hai chị em đừng ở đó mà bàn tán đổ chủ mưu cho tôi. Tôi thừa nhận mình là người khởi xướng, tôi có trách nhiệm. Chẳng qua Bí thư Trần cũng không nói gì. "Chỉ là bị tính phê bình vài câu mà thôi." Các đồng trừng mắt nhìn Vương Lệ Quyên. "Lệ Quyên, với học khí phách như bí thư Trần, đừng có học tính cái trẻ con, gì cũng không dám đảm đương thì sẽ không trưởng thành được." Nghe lời là được chứ gì? Tôi thị trưởng cao. Vương Lệ Quyên vốn định làm sôi động không khí bằng cách nói: "Thị trưởng cao của tôi," nhưng đột nhiên nghĩ đến phía sau còn có em gái mình nên bội vàng ngậm miệng không nói. Vương Lệ Mai không chú ý đến câu nói nhầm của chị Cô hăng hái nói "Thị trường cao Hai chị em tôi tài phiên làm bên dưới cho ngài Đây là duyên phận Ngài phải giúp chị tôi nhiều mới đúng Cả đồng vừa mới đưa tay Nhấp ngụm nước và chuẩn bị khởi động xe Thì nghe Vương Lệ Mai nói câu Làm người ta phải suy nghĩ miền man Hắn lập tức phun nước trong bổng ra Liên tục khó khăn Hai chị em thấy cả đồng như vậy Đều ngần ra và lập tức có phản ứng Đến độ đỏ mặt Bương Lệ Mai vừa giấu hổ, vừa giận mà đấm vào vai Cao Đông. Có lãnh đạo như ngài không? Suốt ngày nghĩ xấu xa. Bương Lệ Quyền má đỏ bừng lên và cũng tức giận. Chẳng qua việc này không thể trách Cao Đông. Cho dù ai nghe câu này chẳng phải suy nghĩ. Để không phải là tư tưởng xấu, hay nghĩ bậy. Mà là do lời nói có vấn đề, khó trách khắn có phản ứng quá độ. Cao Đông bội vàng dưa tay lên đầu hàng. Tôi hẹn hạ vô xin là được chứ gì? Tôi không làm gì với chị mà. Nhưng lệ Mai... Nói thật là chị nói đúng là quá hung dữ, tôi dám cá là anh ấy thấy đều phải suy nghĩ. Chuyện này làm không khí trở nên hài hòa hơn nhiều, chẳng qua hai cô suy nghĩ một chút và thấy không thể trách được Cao Đông. Ai bảo Vương Lệ Mai nói chuyện này không quá để ý, cũng mà chỉ có Cao Đông và hai chị em, có người ngoài không phải số hữu chết sao? Cao Đông đến cửa thị ủy Ninh Nam, liền gọi điện cho Giản Hồng, Giản Hồng rất nhanh chạy xe Nissan đi ra, đây là xe mới của Vưu Liên Hương. Cao Đông lại đi một vòng đón La Bang hai xe sáu người nhanh chóng chạy về phía Ninh Lăng. Vương Lệ Mai không quá xa lạ La Bằng, dù sao La Bằng chưa cũng là trưởng phòng thông tin Hoa Lâm, hai người là mỹ nữ trong ảnh. Trong qua tính cách La Bằng khá lạnh nhạt, không thích giao tiếp. La Bằng lên xe mới phát hiện ra có hai chị em Vương Lệ Mai, cao đồng dưới tiểu quan loa rồi chạy thẳng đến Hoa Lâm. Không khí trong xe hơi bi diệu nhưng cao đồng không buồn giải thích. La Bằng nhận được điện của cao đồng cũng có chút lo lắng sau chuyện hôm đó đã là gần năm hai người đều vô thức cố gắng né tránh nhau đà tránh xuất hiện chuyện như lần trước mặc dù gặp ở chỗ Trình Nhựt Lâm hai lần nhưng đều cố gắng không chế mình ngay cả Trình Nhựt Lâm đều nói quan hệ của hai người sau này trở nên lạ lùng như vậy du lịch kỳ Lân Quan núi Hút Luân đã xây dựng xong giai đoạn hai cả đồng cùng Minh Hư đạo trưởng đi thăm kỳ Lân Quan chính điện đã được xây dựng lại nhưng làm theo kiểu cổ Minh Hư đã chào đón khi cao đồng tới Nói Cao Đông là người có công tái tạo lịch sử của kỳ lân quan cũng không quá Nếu không phải lúc ấy Cao Đông nghĩ cách để nơi này được công nhận Nghĩ cách phát triển khu du lịch kỳ lân quan núi hốt luân Thì kỳ lân quan đâu được như hôm nay Cho nên người khác tới y có thể không tiếp Nhưng Cao Đông đến thì Minh Hư nhất định sẽ đi cùng Minh Hư đạo trưởng xem ra kỳ lân quan đã khác cản trước đây Quy mô lớn hơn mấy lần Lượng khách cũng gấp chục lần phải không thêm bài phần náo nhiệt nhưng giảm thanh tĩnh, đúng là có được thì có mất." Các đồng buội ngồi nói. Cao thí chủ nói đúng, ngưng khói của kỳ lân quan đã nhiều hơn trước, nhưng bên đầu lại thấy rất phiền náo, rất nhiều thứ không buôn quản lại không thể không quản. Minh Hư đạo trưởng mặt mày buồn bã là điều các đồng có thể nhận ra, các đồng cũng thầm nói với tính cách của Minh Hư đạo trưởng thì sẽ không cừu tuyệt với Hồng Trần, chỉ cần có thể vì lợi ích và danh tiếng kỳ lân quan. Để truyền náo hơn nữa, Minh Ngư đạo trưởng cũng dễ làm. Nhập thế tức là xuất thế, Minh Ngư đạo trưởng nhất định đã thấy rõ điều này. Cao Đông cười nói. Cũng đúng, ban đầu thật ra cảm thấy cao thị trưởng có quen với đạo giáo. Ồ, đúng. Trong quan có một vị du phương đạo trưởng nó là biết thí chủ, không biết thí chủ có biết người này không? Khi Minh Ngư đạo trưởng miêu tả về người kia làm Cao Đông thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn liên tục hỏi Minh Hư đạo trưởng là người đó còn ở đây không? Minh Hư đạo trưởng không đó, hàng năm có không ít đạo sĩ tới kỳ lân quan hành hương, thường cũng có 30 đạo sĩ bên ngoài đến ở kỳ lân quan khá lâu. Kỳ lân quan bây giờ nhiều tiền nên không tiếc từng đó, lo ăn lo ở được cho bọn họ. Khi cả Đông đến chỗ ở của sư phụ, thì đối phương đã đi trước đó nửa tháng. Cả Đông dựa cửa đứng đó và nhớ lại chuyện trước đây, hắn không hy vọng xa vời là có thể gặp sư phụ, Chỉ cần biết sư phụ con khỏe mạnh là đủ Tâm trạng biết tin sư phụ của Cao Đông Đúng là không thể giấu Điều này làm mấy người view lên hương Cảm thấy tò mò khuyên biết sao hắn lại có tâm sự Nhưng hỏi thì Cao Đông Lại đáp vẻ thần bí không giải thích Ồ tôi nói thấy xe của trường ban view Ở cửa quan Thì đoán có phải trường ban view đến kỳ lân quan không Không ngờ trường ban view Cùng trường ban thư ký giản cũng ở đây Ngoài sân có tiếng ôm ôm vang lên Cao Đông nghe thấy hơi quen tai, lại thấy lao băng hơi biến sắc, liền cười thầm trong lòng, không ngờ gặp phải tên chó này ở đây. Biểu lên hương và giàn hồng không khỏi nhíu mày, tất nhiên không ngờ lại gặp Trần Đại Lực. Trần Đại Lực nhìn vào thấy Cao Đông ngồi ở giữa làm án trở nên cứng đờ lại, nhưng chỉ trong nháy mắt lại lộ vẻ vui mừng. Thị trường cao ngay về lúc nào vậy? Sao không báo một tiếng? Sao vậy, Đại Lực? Chẳng lẽ tôi về Hoa Lâm Còn cần đến chú anh lấy giấy thông ảnh sao Cao Đông cười cười Nhìn đối phương đôi cúi đầu gắp thức ăn Trần Đại Lực không hề phật lòng Với câu nói châm chọc của Cao Đông da mặt y đúng là dề như da châu Trần Đại Lực cười nói Thị trưởng cao Xem ngài nói kia Ngài đây không phải nói xấu tôi sao Ngài có thể về Hoa Lâm là làm Hoa Lâm được vinh dự Kỳ liên quan còn không phải trở nên nổi tiếng trong tay ngài sao Trần Ban Vưu Trần Ban Giản Hai vị nói có đúng không Đối mặt người như vậy thì đúng là không thể dùng lẽ thường mà hình dung. Cả đồng cũng có chút buồn bực. Không buồn nói chuyện. Hắn muốn muốn cho Trần Đại Lực một bài học. Nhưng người ta không cho hắn cơ hội. Mặt lúc nào cũng cười cười ra vẻ ninh bỡ lấy lòng. Đại Lực. Tôi nói mình ở Hoa Lâm 3 năm. Sao không phát hiện nhân tài là anh chứ? Tôi vừa đi. Anh liền nhảy lên make up. Xem ra tôi không có mắt. Không biết nhìn người rồi. Cả đồng cười ha hả nói. Sao? làm cục trưởng thông tin có tốt không? Đâu có thị trường cao, không có ngài bồi dưỡng thì trần đại lực tôi đâu có ngày hôm nay. Trần đại lực mặt mày vẫn tươi cười. Bỏ đi, anh đừng đứng đây làm tôi mất hứng. Chúng tôi đang ăn, an, anh đi làm việc của mình đi. Cả đồng không muốn khách khí với đối phương liền trực tiếp nói. Cả đồng nói như vậy làm trần đại lực biến sắc và có chút tức giận. Đúng thế, lúc trước mình ở hoa lâm đúng là hơi ngông cuồng. Tràng Qua cũng không làm gì con La Băng, hơn nữa con điểm La Băng cũng không quan hệ gì với họ Cao, không phải là Trình Nhược Lâm có quan hệ với hắn sao? Mình nói lấy lòng mà đối phương vẫn như vậy, làm Trần Đại Lực thành Quang hóa giận, dù các vú lên hương và dàn hồng ở đây thì vú lên hương cũng phải nghe vĩ tư hoàng, về phần dàn hồng chờ đến khi làm được trưởng ban thư ký thị ủy mới ra mới có thể có quyền lên tiếng. Thì trưởng Cao, xem ra tôi đúng là làm ngài mất hứng rồi, xin lỗi. Chẳng qua tôi muốn nói một câu Trần Đại Lực tôi không có tật xấu gì cả Chẳng qua hành vi hơi quá một chút Ờ chẳng qua thực sự không có ý nhầm vào ngài Cho nên mời ngài đừng hiểu nhầm Trần Đại Lực lạnh nhạt nói như vậy Làm cao đông đang buồn bực sáng mắt lên Thú vị Mình còn thường Trần Đại Lực đúng là có thể nhịn Như vậy hắn phải đánh giá lại đối phương Trần Đại Lực Anh nhắm vào tôi hay không thì không quan hệ Nhưng anh phải nhớ Đừng để tôi nghĩ anh nhắm vào tôi Tính cách của tôi nói tốt cũng tốt, nói không tốt thì cũng đúng, là cái nhỏ nhằn có tụ phải trả. Cả đồng lạnh nhạt nói như vậy, làm mặt chân đại lực lúc trắng lúc đỏ, một lúc lâu sau mới nói được. "Ôi, thị trưởng cao, ngài nói gì vậy? Còn nhớ lúc đó." "Ồ, thị đàn có người cảm thì tôi đã đi, đúng thế, tôi đã đợi khỏi linh lăng, nhưng biết đâu ngày nào đó tôi sẽ về thì sao? Mấy chị giờ có người ăn không ngon, ngủ không yên." Cao Đông nhìn Trần Đại Lực khinh thường nói: "Tự anh thu xếp cho mình đi." Nhìn Trần Đại Lực dám hít tới đi, biểu lệnh Hương và Giản Hồng khẽ lắc đầu, Trần Đại Lực bây giờ được Hoàng Lăng coi trọng, mặc dù hai người có thân phận quan trọng hơn Trần Đại Lực, nhưng lúc này các cô mở miệng nói là không tiện. "Hoàng Lăng sao lại dùng cái như vậy?" Cao Đông thở dài nói. Tâm trạng đang tốt lại bị người này phá vỡ, đúng là mất hứng. "Cao Đông, Cậu không cần phải mất hứng với kẻ như vậy Nếu chứ không phải do Hoàng Côn Dung túng thì Trần Đại Lực đâu to gan như vậy Y không phải chỉ là con chó thích sinh sự sao Thôi thật ra thấy Hoàng Côn Mới không ra gì Bộ Linh Hương nói hừ Tôi cũng biết Nhìn thấy Y là tôi tức giận không phát tiết là không thoải mái Tôi cũng muốn xem tiên Trần Đại Lực Có thể duy trì được bao lâu Nếu lần sau gặp Y Mà Y vẫn cười tương như hôm nay Thì tôi coi Y là nhân tài bên phần hoàng côn người này ra vẻ rộng rãi nhưng thật ra rất hẹp hỏi. tôi dám nói là con chó dưới cửa cũng là đánh giá cao y hoa lâm nếu không phải có đường diệu văn thì có lẽ sẽ như ngôi sao chổi đáng tiếc đường diệu văn chỉ là người kéo xe mà không biết gần đầu nhìn đường nếu không hoàng côn đâu có thể ngồi yên ở vị trí bí tiêu huyện ủy hoa lâm cao đồng nói sắc bén như vậy làm vưu liên hương và giản thông cười khổ một tiếng cao đồng phân tích quá chính xác cục diện hoa lâm bây giờ chính là như vậy Hoàng Côn không có bản lĩnh gì nhưng lại có thể khống chế tốt cục diện trong huyện. Đừng Diệu Văn làm việc thật nhưng vẫn không thoát khỏi chói buộc của Hoàng Côn. Mối tế quan đại hai người này càng lúc càng căng thẳng khiến kinh kinh Đế Lâm cũng bị ảnh hưởng. Điều này Vô Liên Hương là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy năm đó, chỉ làm Hoàng Lăng tạm thời không muốn điều chỉnh bộ máy Hoa Lâm nên cô cũng chịu. Các đồng đã tới nuôi hút lân nhiều lần nên không có hứng thú. Bồ Liên Hương và Giản Hằng cũng không có hứng thú. Vương Lệ Quyên cũng đi một vòng Rồi thấy mình không tiện xen vào Nên để mặc mấy người Vương Lệ Mai đi chơi Cao Đông bao giờ thì về Ninh Lăng Bưu Liên Hương hỏi Bưu Tỷ Tối hôm nay không phải về sao Cao Đông vừa nói như vậy liền nghĩ ra ý trong câu nói của đối phương Hắn gần ra rồi cười nói Bưu Tỷ Chỉ không phải bảo tôi về Ninh Lăng làm đó ư Vì tên Trần Đại Lực nên về xử lý sao Không tôi nói đây là sự thật Tôi nghe người trên tỉnh nói cậu biểu hiện rất xuất sắc ở Hoài Khánh. mấy lãnh đạo tỉnh đều khen việc đã đặt cậu tới Hoài Khánh là đúng đắn. Chẳng qua nếu cậu biểu hiện ở Hoài Khánh quá xuất sắc, thì thị trường Hà Chiếu Thành ở đó sẽ như thế nào? Lãnh đạo chẳng lẽ không suy nghĩ đến chuyện phó đoạt trưởng sao? Biểu liên hương hiểu đó tình hình của Cao Đông, thậm chí còn có thể biết ấn tượng của Cao Đông trong mắt lãnh đạo tỉnh. Xem ra nửa năm qua, cô cũng không nhàn nhã. Cô vừa nghi ngờ Hoàng Lăng Đồng thời cũng cần nhắc xem làm như thế nào Ngồi ổn định trên vị trí Hà Châu Thành hình như Đã công tác ở Hoài Khánh được một thời gian Cùng lên trước với Trần Anh Lộc Trần Anh Lộc chưa đi Thì về cơ bản y không có cơ hội Mà tôi thấy chuyên tỉnh muốn Trần Anh Lộc Ở Hoài Khánh một thời gian Ít nhất Hoài Khánh khởi sắc thì Trần Anh Lộc mới đi được Mà Hà Châu Thành bị kẹp ở giữa Cậu và Trần Anh Lộc Tướng tam bị cậu đoạt hết Chẳng lẽ còn cứ tiếp tục như vậy sao Cao Đông cười cười không nói Có lẽ hôm qua hắn nói chuyện với Trần Đại Lực Làm Vưu Lên Hương có chút xúc động Cho nên Vưu Lên Hương mới có thể nói như vậy Vưu Tỷ, tôi về làm gì Làm phó thị trường thường trực ư Với con thị trường trương Cao Đông cười nói Nhưng lập dân có lẽ sẽ đi Nghe nói đã có thể làm phó giám đốc thường trực sở công an Cũng có nói y lên đảng ủy chính pháp tỉnh Làm phó bí thư Cầu tới vừa lúc có thể thay y biểu lền hương lạnh nhạt nhìn cao đông cô không tin cao đông không biết gì về bên ninh lang này về làm phó bí thư phó bí thư ninh lang chẳng lẽ làm người ta mong chờ hơn là phó thị trường thường trực hoài khánh sao biểu tỷ tôi chưa thấy việc lao nhìm xe động đó cao đông có chút kinh ngạc nói đây là hắn nói thật trong thời gian này hắn dồn hết tâm trí vào mấy việc bên hoài khánh không nhiều thời gian lên tỉnh cũng không có tâm trạng nghe ngóng việc không liên quan tới mình Lão nghiêm mà đi thì vưu tỷ có thể nhận mà Chẳng lẽ chị không sợ tôi về chiếm vị trí đó của mình sao Bưu Liên Hương chứng mắt nhìn hắn Nói gì thế Vưu tỷ này mà là người như vậy sao Hà hà đôi chút thôi mà vưu tỷ Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ về nhưng không phải bây giờ Cả đồng lạnh nhạt nói Nhưng đang bây giờ đang phát triển nhanh Tốc độ tăng trưởng kinh tế xếp top 3 toàn tỉnh nghe nói lãnh đạo tỉnh đều khen về khí phách của Hoàng Lăng. Theo xu thế này thì trong ba năm năm Ninh Lăng nhảy vào nhóm thứ hai là không khó. Thị trường cao, Ninh Lăng phát triển đúng là nhanh, nhất là đầu tư từ ngoài càng xếp thứ hai toàn tỉnh và chỉ kém Bình An đô. Tốc độ tăng trưởng cũng cao và ném các thị xã khác ở phía xa. Nhưng đây là công lao do ngài tạo trụ cột. Mỗi hạng mục đầu tư lớn của thị xã đều là về khu phái phát, đều nhắm vào trụ sở sản xuất, thiết bị ngành điện mà tới thoáng cái khiến cho chỉ tiêu của thị xã tăng mạnh. Dàn hồng gật đầu nói. Bí thư Lưu Như Hoài cùng chủ nhiệm Lô Mỹ Dương đã nhiều lần nhắc tới ngài, nói tất cả đều do tâm huyết của ngài mà đạt được trụ đó, bọn họ đều nhờ ngài, nếu không khu khai phát sau được như bây giờ. Dàn hồng, lời này vì sao chị không để nhắc tới? Dường như khu khai phát không có tôi sẽ không phát triển vậy. Trái đất vận chuyển liên tục, có dựa vào ai đâu? Dù tôi lúc làm bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát đã thực hiện một số chuyện nhưng đó là do mọi người đồng tương nhập lực. Hơn được công việc sau này do Lưu Nhân Hoài và Lô Miễn Dương cố gắng đạt được, không quan hệ đến tôi. Cả đồng không muốn dựa vào mấy việc đó mà kệ công. Vương Lệ Quyên ngồi bên lặng lặng nghe mấy người nói chuyện với tình hình Ninh Lăng. Ở chuyện bên Ninh Lăng thì cô sớm đã nghe được nhiều. Quán trà này khá yên tĩnh, bốn người tìm một chỗ vắng ngồi rồi nói chuyện. Vũ tỷ, hoàng Lang bây giờ thế nào rồi? Cao Đông và Vũ Liên Hương Nhân lúc giàn hồng và Vương Lệ Quyên nói chuyện liền tìm cơ hội đi đâu ngoài Ừm, có lần đầu Thì sao không có lần hai Miệng y càng lúc càng lớn Chẳng quan cách làm cũng càng lúc càng khéo Không ít công trình xây dựng ở khu khai phát Đều dính tới y Những y khá xảo quyệt Chuyện không ăn một mình Đều lưu cho người ngoài miếng thịt Nên coi như tuân thủ quy củ trong ngành Vũ Liên Hương cười cười đầy châm biếm. Không biết ý nghĩ như thế nào mà làm chuyện đó nữa Chẳng lẽ không nghe nói thò tay dài sẽ bị túm tài sao Tôi thấy sớm muộn sẽ có việc Cao Đông im lặng Hoàng Lăng được lãnh đạo tỉnh đánh giá rất cao Cho đẳng có khi phách Dám nói dám làm Kinh tế Đình Lăng trong tay y đúng là phát triển rất nhanh Điều này Cao Đông phải thừa nhận Hắn rời đi mấy hạng mục ở khu khai phát gặp khó khăn Nhưng cuối cùng đều do Hoàng Lăng Dựt khoát quyết định Làm như thế nào để hỗ trợ các công ty về tài chính Chính sách trong này khá mạo hiểm, cuối cùng các công ty cũng dũng cảm vào đầu tư vào Ninh Lăng. Dưới sự lãnh đạo của Hoàng Lăng, kinh tế Ninh Lăng phát triển rất nhanh, điều này khiến không ít lời chê Hoàng Lăng bị ép xuống. Không phải không ai phản ánh vấn đề lên ủy ban kỷ luật, nhưng đứng đến mấy vấn đề xây dựng thì muốn điều tra cũng khó khăn, trừ khi anh có chứng cứ thực sự. Còn đâu, vài phong thư tố cáo sẽ khó khiến ủy ban kỷ luật điều tra giám đốc sở. Bưu Tế, tôi vấn nói câu đó, cẩn thận. Giữ sự vô tư Không được tới quá gần y Y làm như vậy thì sớm muộn sẽ ngã Người như vậy nếu trực diện chống lại Sẽ không hay Không chừng y chưa ngã xuống Thì chị đã hy sinh trước Chị hùa theo thì Khi y ngã thì chị cũng bị liên quan Mưu thì phải nắm chắc chừng mực Cả đồng biết trong thời gian này Mưu Linh Hương khá khó khăn Hoàng Lăng đang đẩy khí thế Không ai dám chặn đường Đó chính là sẽ bị đá sang bên Ngay cả Yến Thiên Nhân và Qua Tính Đều có ấn tượng tốt đối với Hoàng Lăng Mưu lên hương buồn bã nói Cao Đông Bây giờ Hoàng Lăng cũng cảm nhận ra gì đó Muốn do giàn đồng làm tránh văn phòng thị ủy Nhưng cuối cùng lại dừa khỏe Và do một người từ ngoài điều tới Lần trước tôi bác bỏ ý kiến của y Về điều chỉnh nhân sự Nên bị mắng một trận Bây giờ nghiêm lập dân theo sát Hoàng Lăng Tôi đoán nghiêm lập dân cũng cảm thấy có vẻ không đúng Nên đang muốn chạy đi Ai cũng không muốn bị thùng thuốc nổ này làm tan xương Thế còn lục kiếm dân Cả đồng hít sâu một hơi Lục kiếm dân hừ bây giờ đi lại không quá chặt với thứ chi cao Y như con đùa rút đầu và không nói gì Trong ngồi nghỉ thường nghị Chỉ ngồi im như pho tượng Cũng không biết người này đang nghĩ gì Biểu Linh Hương nói Tôi bây giờ đưa mắt thì thấy Toàn người xa lạ Lam Quang và Trương Thiên Phóng thì bây giờ cũng là như vậy Có thể không nói sẽ không nói Bị ép thì chỉ lên tiếng về mạng mình vụ trách Chu Xuân Tuông cùng Tiêu Phượng Minh Mao Bình là thân thiện với nhau Đã khỏi khách sạn Hoài Khánh Cả đồng cùng Đặng Nhật Hiền Bắt tay Phó Tổng Giám Đốc Cơ Giới An Vũ Thích Chi Phòng Tổng Giám Đốc Thích Kinh doanh không còn vẫn có tình cảm Hoài Khánh chúng tôi nhiệt liệt chào đón Tổng Giám Đốc Thích đến mua nhà máy cửa giới Nhưng bị Tổng Giám Đốc Kim có vẻ quá kiêu ngạo Chúng tôi là làm kinh doanh hay bên ngang hàng mà Cơ giới An Vũ có thể có lựa chọn khác Đồng thời nhà máy cơ giới cũng có thể Chọn đối tượng hợp tác khác Chúng tôi hy vọng hợp tác với cơ giới an vũ Nhưng nếu nghĩ nhà máy cơ giới là An mày Thì người đó đã sai Thực chỉ phòng có ấn tượng tốt Đối với vị phó thị trưởng thường trực này Trong lúc đàm phán Cao đông không nói nhiều Nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang theo thứ gì đó có trọng lượng Làm cho xu thế đang nghiêng về cơ giới an vũ đảo lộn Điều này làm cho tổng giám đốc công ty Và y cũng có chút tức giận Vì thế khi cao đông xuất hiện Kim Phụng Thù liền kiên quyết không trao đổi với hắn. Thị trường cao nói quá lời Tổng giám đốc Kim chỉ là thấy bị thị trường cao gây áp lực nên mới giận dỗi. Chúng ta thay mặt hai bên đàm phán nên đều đại diện ích lợi bên mình. Có chút mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Tổng giám đốc Thích không cần lo lắng. Tôi không hẹp hòi như vậy. Trong qua nhờ Tổng giám đốc Thích nói với vị Tổng giám đốc Kim rằng tốt nhất là cân nhắc làm như thế nào để cho con sư tử ngủ đã lâu tỉnh lại. Nhà máy cơ giới có nhiều khách hàng Vấn đề chất lượng sản phẩm cũng đã được giải quyết Cũng có đơn đặt hàng ở nước ngoài Hơi cố gắng một chút là tài nguyên rất lớn Chúng tôi suy nghĩ nhà máy cơ giới ở tại Hoài Khánh Và mang lại nguồn thuế cho thị xã Nên mới nhất nhượng lớn đến thế Nếu như cơ giới anh Vũ nghĩ chúng tôi Chỉ muốn ném bao quần áo xuống Đổi mặc kệ nhân viên nhà máy Nên muốn đưa giá đến mức nào cũng được Như vậy chỉ sợ các anh nghĩ sai Cả đồng dừng lại và nhìn chăm chăm vào thích trí phòng khiến đối phương nhận ra cờ đồng này quá nhạy bén một chút tâm tư bên cơ giới an vũ mà cũng có thể nhận ra họ kiếm có ý gì xem ra không có hiệu quả với đối phương ngược lại còn khiến đối phương tức giận nếu vì vậy mà khiến cơ giới an vũ không thể mua lại nhà máy cơ giới thì đúng là khó có thể giải quyết cơ giới an vũ vì việc này đã bỏ không ít tâm huyết không thể không thành công nói chuyện vài câu với đối phương cao đông liền lên xe đợi đi Cao Đông lên xe đổi, gọi cho Đặng Dực Hiền. "Lão Đặng, có lẽ tôi đốt mồi lửa hôm nay đã đủ rồi đó. Thích Chi Phong rất khôn khéo, họ Kim chỉ làm con rối mà thôi. Thích Chi Phong chính là lợi dụng họ Kim làm tấm trắng, anh thiên trì thêm một chút, tưởng nghĩ bọn nó cũng tới lúc ngã bài rồi." Cao Đông cười nói. "Đúng, không thể nhân nhượng, anh phải ra vẻ nghiêm túc, làm người ác thì cũng để tôi làm rồi, anh còn sợ gì?" Nói tôi tức, cảm thấy dẫn rối vào nhà. Cảm thấy mất mặt vì hai tháng phí công đến bốn đội ngựa. Ừ, anh xem rồi nói. Cả đồng bọn bay xuống và thời gian một tiếng, chuyện giang thân giao quỷ này đúng là tốn công sức. Cửa dĩ an vũ đúng là khó đối phó. Người Hàn Quốc lúc trước vốn nghĩ khó chơi, cuối cùng mới phát hiện người Trung Quốc càng khó đối phó hơn. Tổng giám đốc Hàn Quốc trong cuộc đàm phán này chỉ tham gia cho có, chứng tức quyết định làm vị phó tổng giám đốc kia. Mỗi một điểm Điều khoản đều vậy dây dưa, hơn nữa thường lấy các điểm mà Hoài Khánh đã đàm phán với Giao Hòa đã bàn lại. Điểm này khiến Hoài Khánh rất bị động. Nếu không phải do án đứng ra kết hợp cùng đang Nhật hiện thì đúng là khó đối phó được với đối phương. Thời gian trôi qua rất nhanh, cơ Đông nhìn ra ngoài cửa sổ mà khẽ gật đầu. Tháng sau hắn sẽ kết hôn. Tất cả công việc chuẩn bị không khiến cao Đông tốn nhiều tâm trí. Lưu Nhật Đồng cũng không khỏi phải lo gì mấy, nhưng thật ra Lưu Kiều lại khá tận tâm. Ngân Dương làm bảo mẫu cho án bà Lưu Nhật Đồng, từ mua nhà đến lắp đặt đều do Lưu Kiều bố trí, Lưu gia cũng không thiếu chút tiền đó, nhưng bên nhà trai phải lo, cả đồng cũng không thèm để ý, việc này đã có chừng xưa lo. Tiệc tiệu mới là điều làm người ta tốn tâm nhất, cuối cùng chọn được khách sạn Côn Lôn, không vì gì khác mà Cao Đồng lúc lên Bắc Kinh hay ở đó nên quen. Cuộc sống sau khi kết hôn sẽ như thế nào thì Cao Đồng cũng không chắc, bây giờ như con chim bay lượn tự do, Hàn không biết cuộc sống về sau sẽ có nghĩa gì, nhưng đi đến bước này thì nếu đột nhiên nói không có tự do thì không phải vô ích sao? Hôn nhân không phải vì hai người, đây là suy nghĩ của Cao Đông. Hôn nhân chính trị ư? Mình muốn lợi dụng cuộc hôn nhân này để giảm thời gian phấn đấu trong chính trị sao? Hai chỉ đơn thuần kiếm một tấm mai rùa để tránh né dư luận. Lưu Nhật Đông là như vậy, nhưng hắn thì sao? Cao Đông nghĩ tới đây liền cười khổ một tiếng. Cuộc đời có đôi khi đúng là cô đơn và nhàm chán. Ngay cả thân thở cũng thấy rộ trà. Việc cải cách cơ giới, cải cách về cơ bản đã xác định xong, công viên nghệ trang quốc tế cũng đang toàn diện xây dựng, tập đoàn Gia Viễn đầu tư rất lớn bên Hoài Khánh đang tuyên truyền quảng cáo mạnh. Lấy danh tiếng mấy vị danh nhân, công viên nghệ trang quốc tế Thương Long Dục đã chính thức đứng ở trong các khu vực phong thị tốt. Ngoài vị trí địa lý có chút hạn chế đà thì thương hiệu Thương Long Dục có thể nói đã bắt đầu được người Trung Quốc ở nước ngoài chú ý. Hai tuần trước, trưởng ban tuyên giáo gọi tới hỏi một ngôi mộ, đối phương còn nói rõ bí Tư Ninh được một lãnh đạo Trung ương nhờ, muốn tay một hoa kiều ở châu Âu trọn, tiền không vấn đề gì, chủ yếu phải được khách hài lòng. Cả đồng cũng tốn nhiều tâm trí, tự mình lên thương long dục, làm thầy phong thủy một phen, mất cả ngày mới xác định được vị trí. Sau khi xác định xong, liền mời hai vị chuyên gia phong thủy đến xem, xác định phong thủy tốt mới dám gọi lên báo cáo. Cuối cùng bị con cháu người Trung Quốc ở châu Âu kia Cùng một vị phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đi cùng tuy xem bộ Và khá hài lòng Còn chuyên môn nói cảm ơn Cao Đông Sau đó Hàn Đồ cũng gọi tới nói cảm ơn nói bị tự nền rất hài lòng với việc này Cao Đông đúng là giật mình Không nghĩ mình nghĩ cách kiếm tiền Nên mới nghĩ đã hạng một công viên nghĩa trang Lại mang tới lợi ích về chính trị Công tác thu hút đầu tư trong thời gian này cũng có hiệu quả Nhưng nếu muốn một bước lên trời như khu khai phát Ninh Lăng Thì không thực tế Cũng mày Trần Anh Lộc hiểu cho tình hình hiện tại của Hoài Khánh. Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Dương Bị Phong tới Hoài Khánh một chuyến và khảo sát tình hình phát triển của kinh tế tư nhân tại Quy Ninh cùng Hoài Châu. Trần Anh Lộc, Hà Chữu Thành cùng Đăng Nhật Hiển đi cùng. Cả đồng cùng lãnh đạo thị xã khác tham gia bữa tiệc chiêu đái. Dương Bị Phong khẳng định về sự phát triển kinh tế trong năm của Hoài Khánh. Nhưng đây mới là khẳng định. Trong bữa ăn, Ủy viên phòng cũng nói về tình hình phát triển của Ninh Lăng và Kiến Dương, cho rằng hình thức phát triển của hai nơi này rất tốt, mà so sánh tuy Vĩnh Lương có tốc độ phát triển nhanh hơn Kiến Dương, nhưng lại ảnh hưởng tới hoàn cảnh, Ủy ban nhân dân tỉnh rất chú trọng việc này. Chủ tịch tỉnh ứng Đông Lưu đã tức giận và lo lắng về hoàn cảnh tự nhiên xuống cấp của Vĩnh Lương, yêu cầu tất cả các nơi trong tỉnh khi phát triển kinh tế thì phải bảo vệ hoàn cảnh sinh thái, quyết không thể hy sinh hạnh phúc của con cháu vì sự phát triển nhất thời. Mà Bí Thư Ninh cũng đồng ý với quan điểm này Trong một hội nghị cũng đã nhấn mạnh Cả đồng vẫn cân nhắc lời nói của ông Bi Phong Ninh Pháp và ứng đồng lưu không quá hòa hợp Ninh Pháp có quan điểm phát triển kinh tế áp đảo tất cả Nhưng ứng đồng lưu lại nhấn mạnh phát triển kinh tế Đồng thời cũng phải kết hợp bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên Nhưng bây giờ quan điểm của Ninh Pháp dần thay đổi Mặc dù Y vẫn nhấn mạnh phát triển Nhưng cũng đưa ra hàm ý phải phát triển khoa học Không thể manh động với hy sinh hoàn cảnh để phát triển kinh tế. Ý kiến của hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ở vài phương diện khác nhau, nhưng việc xử lý sai lầm trong phát triển ở Vĩnh Lương lại nhất trí, đây là hiện tượng để người ta vui mừng. Hoài Khánh thì sao? Hoài Khánh nên đi như thế nào, tìm cách nào để có con đường phát triển của mình? Cửa chiếc áo vest trên người vừa xuống ghế, Cao cả Đông cảm thấy chưa hôm nào mệt như hôm nay. Bắt đầu từ mấy hôm trước đã chuẩn bị, mặc dù chị gái Cao Linh San đã tư giúp, còn có cả Vân Hải Thêm vào việc trước đó Lưu Kiều đã chuẩn bị khá ổn. Nhạc Đồng cũng xin nghỉ phép một tuần, chẳng qua hai hôm nay Ca Đông cũng rất bận. Sáng vừa mở mắt ra, Ca Đông và Lưu Nhạc Đồng đã bắt đầu bận độn. Các việc vặt thì có người giúp, nhưng có một số việc không thể thoạt thân. Thiệp mời đã được gửi đi, nhưng nó đều là do Lưu Nhạc Đồng đi cùng Lưu Kiều mang đi mời. Ca Đông là chủ đệ, nếu không lộ mặt đi mời cũng không thích hợp. Kết quả các quan trọng đều phải tới mời một lần. Cao Đông cùng Lưu Nhược Đồng chạy một vòng, cũng mày bây giờ chỉ cần gọi điện hỏi chút, tới một chút không có ở đó thì hẹn thời gian. Mấy ngày trôi qua vẫn làm mỗi hành vi như vậy, mặt luôn vẻ tỏ vẻ cung kính, thân thiện, điều này khiến Cao Đông cảm nhận sau hôn nhân chỉ nên làm một lần. Buổi lễ long trọng, tiếng cười, vỗ tay chúc tụng, phụ huynh hai bên nhắc nhở, bạn bè kỳ vọng, cùng mày tất cả đều coi như xong. Tiếng bước chân từ sau truyền lại nhưng Cao Đông không quá chú ý. Hàn Trì lặng lặng đứng trước cửa sổ suy nghĩ. Đây là một căn nhà sang trọng nằm ở trung tâm Bắc Kinh đã được lưu kiều chọn cho bọn họ. Các đồng không quá quan tâm việc này, do hắn không thường xuyên ở Bắc Kinh, hơn nữa ở Bắc Kinh thì hắn cũng đã có nhà. Căn nhà tứ ốc viện kia là nơi thích hợp nhất đi án tha lòng tâm chẳng. Về phần Lưu Nhược Đồng thì cô cũng có nhà ở tập thể bộ ngoài giao. Các đồng đã tới xem thế thấy, bố trí khá đẹp, chỉ là hơi nhỏ một chút. Đây là nhà của bọn họ. Nói cách khác, khi cả hai cùng có mặt ở Bắc Kinh thì mới đến đây Lúc nào chị bay? Giọng lưu nhược đồng đất dễ nghe Cả đồng thích giọng nói bình tĩnh không bằng theo chút bụi trần của cô Dù hắn biết giọng nói đó tạm thời không thực về mình Chiều mai bên kia đã bố trí xong không cần em quan tâm Em chỉ cần đá mặt là được Anh đồ còn phải thực hiện một lần nhưng với quy mô nhỏ hơn Giới hạn trong người thân thiết Mà không tiện lên Bắc Kinh Sau khi xong bọn họ sẽ sang chiếc giang du lịch Đổi lên Hoàng Sơn và Cửu Hoa Sơn Lưu Nhật Đồng khách cười một tiếng Cô nhìn Cao Đông Em cảm thấy hai chúng ta Từ đầu đến cuối đều là người ngoài Thậm chí cả bạn bè bình thường cũng không phải Có phải là quá khách khí không Dù sao trên pháp luật Chúng ta cũng là vợ chồng Đây giống như là nghĩa vụ của em Còn anh thì cũng tìm mọi cách không lộ mặt Cao Đông gần ra xoay người lại nhìn chăm chăm vào lưu nhật đồng nhật đồng xem ra anh đúng là quen biết thân phận mới này đúng thế chúng ta tụ thân hết là làm bạn bè bình thường giống như trước khi kết hôn anh thấy chúng ta phải thoát khỏi tâm lý đó đi đào bóng bà kết hôn rồi mà đã thành vợ chồng vợ chồng thì phải hơn bạn bè chứ pháp luật đã trói hai chúng ta lại với nhau có phải là nên trao đổi nhau không Liệu Nhược Đồng có chút phục miệng lưỡi của Cao Đông gì từ miệng ngắn đều nói ra đầy lý lẽ Em đồng ý có lẽ chúng ta nên học cách làm quen với cuộc sống mới này mà kệ cuộc sống đó có phải điều chúng ta muốn hay không ít nhất không phải quen với nó thì mới phát hiện chúng ta có thể thích ứng hay không đây không phải cuộc sống chúng ta muốn nếu như không thể thì chúng ta làm như thế nào để thay đổi hoàn cảnh hoặc là thay đổi chính mình Liệu Nhược Đồng cũng cảm thấy hôn nhân giữa mình và Cao Đông đúng là chuyện ly kỳ. Hai người lại kết tập lại Đều có phải duyên phận không Hai người đều là người có lý trí Hưng đối quan hệ của hai người bây giờ là rất vi diệu Điều này vừa phù hợp với nhu cầu thực tế Vừa phù hợp lợi ích lâu dài Cũng có thể thỏa mãn gia đình Và quan hệ xã hội của hai bên Mấy em dự định như thế nào Cả đông cười cười ngồi xuống ghế Ai cũng nói Đêm tận hồn đang giá ngàn vàng Hai người lại có tâm trạng mà trao đổi Cũng khá thú vị Ờm với chúng ta nói chuyện có được không Lưu Nhật Đông cười cười gật đầu. Ban đêm thường rất mê người, có thể ngồi uống trà nói chuyện cũng không uổng một đêm mà. Cao Đông dựa lưng vào ghế rồi cười phá lên. "Nhật Đông đúng là nho nhã, xem ra chúng ta đã sớm đến như vậy phải không? Muốn nói chuyện gì hay là muốn biết gì? Về bắt đầu từ quan hệ giữa anh và tập đoàn Thường Lãng có được không?" Nếu nói Lưu Nhật Đông không hứng thú về Cao Đông là giả, ít nhất cũng rất tò mò về Cao Đông. Một tay tạo ra được tập đoàn thương láng lớn đến thế Cô lớn lên trong gia tộc lớn mạnh Anh chị em khi nói chuyện Đều nói về việc đấu đá trong chốn quan trường Khiến cô buồn chán Trên quan trường câu kít đối với cô Thì càng dứa bẩn hơn Nhưng cả đồng từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp Tạo ra một tập đoàn thương láng cạnh tranh được Với các công ty kinh doanh nước suối hàng đầu ở Trung Quốc Năng lực này làm người ta không thể coi thường Cả đồng lắc đầu Nhật đồng Sao em không thấy hứng thú với đoạn lịch sử này sao Trường Xuyên đã sớm nói chuyện này với hắn về việc Lưu Kiều đến thăm tập đoàn Thương Lãng cũng đã trao đổi với lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Thương Lãng. Trường Xuyên có thể nhìn ra Lưu Kiều đại biểu công ty đầu tư Trung Hoa đã thương thú về việc hợp tác với tập đoàn Thương Lãng. Tập đoàn Thương Lãng bây giờ mặc dù không quá khó khăn về tài chính nhưng nếu muốn mở rộng quy mô trong lĩnh vực thuốc và bất động sản thì có thể thêm tài chính cũng tốt. Cho nên Trường Xuyên và Lưu Kiều nói chuyện rất ăn ý nhất là công ty đầu tư Trung Hoa có hứng thú lớn với mảng bất động sản của tập đoàn thương Lãng ở thượng hải, đã hy vọng có thể tham gia. Hơn nữa còn nói sẽ phát huy ưu thế về tài chính, quan hệ, trường xuyên và kiều huy đều tao vẻ hoan nghênh hơn nữa cuộc đàm phán khá thuận lợi. Ba bên dự định sẽ hợp tác mấy công trình ở khu trường ninh và hồng khẩu. Công ty đầu tư trung hoa cũng không có tham dự vào sự hợp tác giữa thương Lãng cùng thiên phú về việc xây dựng quảng trường quốc tế cách tòa nhà thương Lãng không đầy hai km. Đây cũng là hạng mục lớn nhất mà công ty trí nghiệp Thương Lãng cùng Địa ốc Thiên Phú Thượng Hải hợp tác với nhau. Dự tính đầu tư của dự án tổng thể này bao gồm quảng trường, khách sạn, nhà hàng với tổng diện tích trên 800.000m2 tiền đầu tư trên 2 tỷ. Liêu Nhật Đồng càng nhầu đó về Cao Đông thì càng thấy hắn như ở trong sương mù. Đây là kết luận mà lưu Kiều nói với cô. Thương Lãng là đế quốc khổng lồ còn không nói. Đây là tập đoàn của Cao Gia. Nhưng lưu Kiều còn phát hiện Tập đoàn Thiên Phú khởi nguồn từ tỉnh An Nguyên lại có quan hệ dày đặc với Cao Già. Mạng xây dựng của thương Lãng về cơ bản đều do Thiên Phú phụ trách. Hơn nữa công ty chính nghiệp thương Lãng cũng hợp tác rất nhiều với địa ốc Thiên Phú. Mạng nhiệm vụ của Tập đoàn Thiên Phú cũng đang dần mở rộng, không ngừng mua đất ở Bắc Kinh, được coi là con ngựa mới số tiền trong giới bất động sản Bắc Kinh. Đồng thời cũng được nhà kinh doanh bất động sản ở Bắc Kinh coi là càng nhiều tiền nhưng chuyên phá hoại. Trải qua bản thân Lưu Kiều lại không cho là như vậy. Thiên Phú Bắc Kinh có can đảm mua nhiều đất và xây dựng nhiều như vậy, một phần là do tổng giám đốc địa ốc Thiên Phú, Kiều Huy có quan hệ rất rộng trong hệ thống ngân hàng. Nhưng anh có quan hệ rộng không phải vay vốn ngân hàng là dễ dàng, nếu không có quy hoạch khoa học và có thể thuyết phục hệ thống ngân hàng tin tưởng quy hoạch của anh có thể kiếm tiền thì anh không thể làm lớn đến thế. Mà điều càng quan trọng hơn chính là, Thiên Phú nếu không đủ tự tin thì không dám to gan làm lớn đến thế. Từ tháng 5 sau khi Lưu Nhật Đông và Cao Đông đính hôn, Liêu Kiều vẫn chú ý sự phát triển của Thương Lãng cùng Thiên Phú. Liêu Kiều nghi ngờ một loạt động tác của Thiên Phú ở Bắc Kinh và Thượng Hải đều là do Cao Đông đứng sau lưng suối Bảy. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán chủ quan của cô. Mạng xây dựng của Thiên Phú cũng liên tục nhận các đoạn đường cao tốc, cạnh tranh với các công ty xây dựng hàng đầu Trung Quốc mà không hề thua kém. Điều này cũng thể hiện lịch sử huy hoàng và chất lượng công trình của Thiên Phú, đồng thời cũng để lộ ra thực lực của công ty xây dựng Thiên Phú không hề thua kém các công ty nhà nước. Liêu Kiều chỉ nói mấy việc với nhân viên quan trọng của Lưu Gia Nhưng cô lại nói hết những nghi vấn của mình cho Lưu Nhược Đồng nghe Cô cảm thấy Lưu Nhược Đồng có quyền biết tất cả Giống như Cao Đông có quyền biết tất cả về Lưu Nhược Đồng Em đúng là tò mò Không phải là tò mò vì những thứ anh làm ra Mà tò mò về quá trình thực hiện nó Mắt Lưu Nhược Đồng sáng lên Nhìn thẳng vào mắt Cao Đông Cũng được Có một số việc từ đầu anh đã không định giấu em Cao Đông cười nói đêm tân hôn đã trôi qua trong cuộc trò chuyện Ngay cả Cao Đông và Lưu Nhật Đồng Đều cảm thấy sau khi kết hôn Mà mình trở nên hòa hợp hơn Bữa tiệc ở Andô tổ chức Ví quy mô không lớn nhưng khá long trọng Ngoài bạn bè của Cao Đông Đa Bên Hoài Khánh và Ninh Lăng Thì ngoài lãnh đạo không thể không mời Còn đâu không mấy người biết Cao Đông kết hôn Tuần trăng mật hơn 10 ngày đã kết thúc Hai người không cố gắng đi xem nhiều Mà chỉ chạy quanh Có đôi khi đến chỗ nào đó Thế hay lên nơi đó một đêm Cao Đông cũng không giấu diếm, nhưng cũng không có ý khoe khoang. Tình hình thương láng thì Lưu Nhật Đồng biết đâu chút. Cô chỉ thấy tò mò sao bảy tám năm trước, Cao Đông lại có thể làm như vậy, có thể khiến hai người em trai tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Về phần Thiên Phú, Cao Đông chỉ nói qua bố mình đại biểu mình nắm cổ phần ở Thiên Phú, chẳng qua Cao Gia không tham gia việc kinh doanh cụ thể ở Thiên Phú, hắn cũng lắm chỉ đưa ra triển vang về sự phát triển và hướng đi cho Thiên Phú mà thôi. Liễu Nhật Đồng cũng không hỏi nhiều, cô cũng lặng lẽ giới thiệu về mình, chỉ cần trong phạm vi cho phép thì cô cũng không giấu. Cả đồng đúng là không ngờ, Liễu Nhật Đồng hồi còn đi học đại học đã là quân nhân, bây giờ chính xác mà nói đã trải qua 2 năm khảo sát. Cô đã là một quân nhân đóng bên ngoài, lúc nào cũng có thể được phái sang nước ngoài. Điều này cô hơi khác so với trước đây, cả đồng nghĩ Liễu Nhật Đồng là gián điệp ngoại giao, trải qua thân phận này cũng khá mẫn cảm. Liêu Nhật Đồng không nói nhiều về công việc của mình Nhưng cũng thích dẫn đa chuyện của Cao Đông Cao Đông cũng nói ra những quan điểm Để sắc bén của mình trong lĩnh vực quốc tế Điều này làm Liêu Nhật Đồng có chút kinh ngạc Cán bộ địa phương thường không hiểu mấy Về vấn đề quốc tế Liêu Nhật Đồng thấy bọn họ xem khá đông cản Nếu như bạn bè cấp độ sâu Thì thứ nhất bọn họ không thể có tài liệu chi tiết Hơn nữa cũng không có khả năng Và tâm trí để phân tích phương diện này nhưng những lời nói của cao đông lại khác hẳn là nhân viên đặc biệt của bộ ngoại giao lưu nhật đồng nhận thức vấn đề đất mẫn cảm điều này đúng như lưu kiều nói càng nhiều về cao đông thì càng thấy hắn như trong xương mù như con đồng thấy đầu không thấy đuôi khả năng phân tích và phán đoán tình hình quốc tế của cao đông khiến lưu nhật đồng không thể tin đây là cán bộ địa phương chưa đầy ba tuổi nửa tuần trăng mật được hai người dành để tranh luận về vấn đề chính trị quốc tế cuộc sống hôn nhân dần trở lại bình thường con bình thường hơn so với Cao Đông tưởng tượng, điều này làm Cao Đông vừa có chút thất vọng, vừa thấy được an ủi. Lưu Nhật Đông có tình nửa năm tới sẽ sang nước ngoài, ở đêm nay Lưu Nhật Đông cũng không giấu, lãnh đạo cấp trên đã hỏi ý kiến Lưu Nhật Đông, cũng muốn nhân lúc còn trẻ ra ngoài học tập kinh nghiệm, trên bộ tôn trọng ý kiến của Lưu Nhật Đông. Cao Đông, thế tôn là việc tốt, nếu không dục cầu không nhớ tới thì tổ chức cũng tính tới cho cậu. Nhậm Vi Phong giơ chén lên, Y hôm đó vì có việc nên không tham gia hôn lễ của Cao Đông Cảm ơn Chủ tịch Nhâm đã quan tâm tôi trong công việc và cuộc sống Cao Đông cười nói Như vậy cũng tốt Nếu không lại có người luôn nhớ tôi chưa lập gia đình Nhâm Bì Phòng cùng Trịnh Kiện và Tiêu Hoa Sơn cùng cười nói Cậu còn nghĩ mình là người được bạn người mê sao Cái này không chắc Cao Đông là nhân tài thì nhất định có không ít cô gái nhớ nhung. Theo tôi biết có không ít cô gái ở thị ủy Vì ban Hoài Khánh mong chờ đừng làm bạn gái của Cao Đông đó Tiêu Hoa Sơn nói Đâu đến mức như giám đốc Tiêu nói Tôi giữ mình trong sạch mà Cao Đông mặt không chút thay đổi Chủ tịch Nhâm nghe nói Sang Nam trên tỉnh xác định Bốn chỉ tiêu niêm yết lên thị trường chứng khoán Nhâm Bi Phong nhứng mảy Cao Đông Tin tức của cầu nhanh nhạy đó Sao Hoài Khánh có ý định à ha ha, chủ tịch Nhâm, toàn bộ tỉnh có 14 thành phố, thị xã, anh không có ý này? Cả đồng không dâu diếm. Chẳng qua tôi nghĩ rằng muốn làm đường cũng cần thực lực. Ý của cậu Hoài Khánh có thực lực mà nơi khác không có à? Nhâm Bì Phong hỏi lại một câu. Chủ tịch Nhâm, tôi không nói như vậy, nhưng nhất định có một số thị xã không có thực lực này. Đây là thực tế. Để lên thị trường chứng khoán chính là một cách dài khốn cho công ty nhà nước. Ai có thể dùng tốt tức là có thể làm cho công ty nhà máy đó trở lại con đường huy hoàng. Cao Đông nói rất sắc bén. Nhưng hắn biết Nhâm bị Phòng không thích nghe người nói vòng vo. Vò. Cao Đông. Xem ra cậu cũng có cái nhìn của mình trong chuyện này đó. Chẳng lẽ có ý kiến với chính sách quốc gia. Ờ, cậu cảm thấy công ty nào ở Hoài Khánh đủ điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nhâm bị Phòng dấu mày nói. Ý biết đầu óc Cao Đông rất nhạy bén. Chủ tịch Nhâm. Đây thực ra không phải cái nhìn của cá nhân tôi Rất nhiều chuyên gia kinh tế đã trải qua vô số lần tham khảo mà Thị trường chứng khoán bây giờ thành nơi để công ty trên đó huy động tiền Mà tiền đó như là tiền cứu mạng công ty nhà nước đang gặp khó khăn Khi công tác cải cách công ty nhà nước bắt đầu từ mấy năm trước Thị trường chứng khoán đã bơm bao nhiêu máu cho các công ty nhà nước Cải cách công ty nhà nước mấy năm nhưng hiệu quả vẫn càng lúc càng kém Cả đồng cười ha hả nói Bây giờ các nơi đều cân nhắc làm như thế nào Để đẩy bao quần áo nặng nề nhất của thành phố Thị xã lên thị trường chứng khoán Mong kiếm được ít tiền mà chúng đã vài năm Nếu không được thì ít nhất Còn cái xác Như vậy ai muốn mua lại cái xác cũng phải rót tiền mà mà Nếu không dựa vào cái gì cho Anh dùng cái xác này Đây thực ra chính là cách để bơm máu Chẳng qua đến cuối cùng Công ty, nhân viên công ty sẽ như thế nào Ai sẽ gặp đen đuổi Trịnh kiện và Tiêu Hoa Sơn im lặng không nói là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính mà nó đương nhiên đó đàng tình hình thị trường chứng khoán bây giờ chẳng qua hàng năm các tỉnh đều đưa các công ty khó khăn nhất vào trị tiêu để niêm yết lên thị trường chứng khoán đây là chính sách mà quốc gia và chính quyền không công bố nhưng ngầm hiểu là vậy đây là muốn thông qua thị trường chứng khoán để kiếm một khoản tài chính cứu giúp các công ty khó khăn vì thế các công ty đã cải cách hoặc chuyển đổi hình thức và hoạt động hơi tốt một chút thì đất có đạt được chỉ tiêu niêm yết lên thị trường chứng khoán Về phần công ty tư nhân thiếu tài chính nhưng đầy sức sống thì đứng mơ đạt được chỉ tiêu này. Nhâm Bì Phong cũng không xa lạ gì với quan điểm của Cao Đông. Quan điểm này các chuyên gia kinh tế hay nói tới những tình hình thực tế vốn là như vậy. Lãnh đạo ở đâu cũng không dám để một công ty phá sản nó sẽ mang tới hậu quả khó có thể tưởng tượng, cho nên làm như thế nào để lợi dụng tốt nhất tiền cứu mạng thì phải cân nhắc giải quyết vấn đề khó khăn nhất mà. Cao Đông Nếu từ góc độ kinh tế thì cái cấm nhất để niêm yết lên thị trường chứng khoán phải là các công ty có tương lai nhưng thiếu tài chính. Nhưng Đảng ủy chính quyền địa phương lại không thể không tổng hợp tạo ra sự cân bằng. Bất cứ một vấn đề kinh tế nào thì không chỉ đơn giản là kinh tế, còn phải cân nhắc những yếu tố ảnh hưởng đến kinh tế. Cho nên khi cân nhắc việc niêm yết lên thị trường chứng khoán thì có những thứ phải bỏ. Ở đêm nay khi cậu lên vị trí của tôi thì sẽ hiểu chỗ của tôi. Nhâm bi phòng từ tôi nói Ý cũng có cái nhìn của cá nhân Nhưng là Phó Chủ tịch tỉnh Phụ trách công nghiệp Tỉnh nhiều công ty nhà nước như vậy Làm như thế nào để đạt được sự thăng bằng Cũng là cả một vấn đề Cả đồng không phải lãnh đạo thành phố Thị xã đầu tiên nhắc đến việc này Cũng không phải người cuối cùng Tiến nhầm bị phòng Cả đồng lười biến lên xe bút Trình kiện tiêu hoa sơn cùng lên Cả đồng Cậu thực sự nhắm vào chỉ tiêu này ư Không nhắm vào là không được Hôm nay chẳng qua chỉ là do hỏi Chủ tịch Nhâm mà thôi Xem ra rất khó khăn Chủ tịch Nhâm không phải dễ dàng thay đổi nguyên tắc Điểm này tôi hiểu Cao Đông cười nói Tôi chỉ mới lộ ra một chút Đã bị bịt miệng Hà hà Chủ tịch Nhâm đúng là cẩn thận Cao Đông Cũng không phải hôm nay mới biết chủ tịch Nhâm mà Tiêu Hoa Sơn cười Chỉ tiêu lên thị trường chứng khoán Khiến bao người mong chờ Tôi thấy chủ tịch Nhâm cũng không nhất định quyết định được chỉ sợ chủ tịch tỉnh và bí thư tỉnh ủy đều rất chú ý. ờ, hoa sơn nói đúng, mấy chỉ tiêu tỉnh có nhiều công ty trực thuộc như vậy cơ mà, công ty các thành phố thị xã cũng muốn được phần, hưu vào tay ai thì còn chưa rõ. bấy quanh chỉ tiêu công ty lên thị trường chứng khoán khiến trên tỉnh xuất hiện dòng chảy ngầm, công ty nhà nước có hiệu quả kinh doanh kém cỏi khiến tỉnh và các thành phố thị xã không thở nổi. Một hai năm nay do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế khiến khu vực dưới này ảnh hưởng mạnh. Khu vực Trung Tây mặc dù không đó đáng như vậy nhưng cũng khiến công ty nhà nước gặp khó khăn. Cả đồng cũng biết việc này không dễ vận động nhưng không dễ thì hắn cũng phải cố. Từ dòng điều của Nhâm Vi Phong hôm nay thì công ty trực thuộc thị xã muốn được chỉ tiêu là khó. Tỉnh sẽ suy nghĩ đặt vào công ty trực thuộc tỉnh không chú ý mấy công ty thuộc thị xã. Đương nhiên điều này có liên quan đến vị trí của Nhâm Vi Phong Những y làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách mà có thái độ như vậy Thì về cơ bản đại biểu ý kiến của tỉnh Điều này làm cao đông có chút thất vọng Nên cân nhắc xem làm việc này như thế nào Trong năm đau hoa của Hoài Khánh thì có 3 công ty thuộc tỉnh Công ty cơ khí nặng Trung Nam Nhà máy lò hơi Trung Nam Nhà máy thiết bị An Nguyên Nhà máy lò hơi Trung Nam 2 năm trước đã niêm yết lên thị trường chứng khoán Thì không tính tới Mà công ty máy cung cụ An Nguyên Cùng nhà máy cơ giới lại thuộc thị xã Cả đông vốn có ý để công ty máy cung cụ an nguyên niêm yết nhưng bây giờ xem ra khả năng này không thực tế. Các nơi đều cân nhắc để công ty thuộc thị xã thành phố mình niêm yết lên thị trường chứng khoán nhưng ngoài An Đô, Miền Châu cùng Kiến Dương thì còn có tư cách các nơi khác muốn nhét vào ánh mắt của tỉnh sợ nào rất khó khăn. Đến khi về biệt thự Thiền Loan cả đông cũng còn đang cân nhắc chuyện này. Kinh tế Hoài Khánh đang phát triển không nóng không lạnh nó giống như đang tập luyện bó thuật muốn đột phá bên cạnh nhưng mãi không làm được. Tâm thái này thì mặc dù đang dự kiến đảm phụ trách mảng công nghiệp, nhưng đăng nhập kiến tiếp nhận chưa lâu, bây giờ đang ở giai đoạn quen thuộc công việc. Chuyên của nhà máy cơ giới coi như đã xong và khiến thị ủy, ủy ban thư giãn đôi chút, nhưng ngoài cánh nếu muốn tiến triển hơn nữa ở phương diện này thì không thể dừng lại với thành tích trước mắt, còn phải đột phá tiếp. Không Kính Nguyên đã chính thức lên làm chức phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế tỉnh, mặc dù không nói đó Nhưng cũng coi như bị đẩy vào đó Ngồi chơi hết tuổi Vấn đề ở nhà máy cơ giới Mặc dù không cho ra y có vấn đề Nhưng trách nhiệm là không thể tránh khỏi Hơn nữa Mã Cam Sương chưa bị bắt Rất nhiều điểm có quan hệ với y Bây giờ chỉ là thiếu điểm mâu chốt mà thôi Các bạn vừa nghe xong Tập số 33 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên Like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại